Nhen. Với lại có một điều này nè Có người vô hỏi tôi hoài à. Chú ơi hổn rài hóng chuyện ma của chú quá Bữa nay mới được coi Khi mà tôi nghe nói Hổn rài là tôi giật mình rồi Tại vì mỗi ngày Đều có chuyện mà Đúng không Phải không các bạn Mỗi ngày mình đều có chuyện ma đưa lên Mà tôi nhớ không có lầm Ngày nào cũng có điều đặn luôn Thì làm sao mà có chuyện hổng dài như vậy chắc có lẽ bạn ấy lâu lâu thấy một chuyện vô trong playlist vô trong danh mục của Việt Thảo hay là lên Facebook cũng vậy nó đều có mỗi ngày cho mình xem nha vô trong website của Việt Thảo mcvietthao.com mình cũng thấy mỗi ngày đều có nữa rồi chỉ nhắc như vậy thôi tôi nghe nói hổng dài cái tôi giật mình hổng dài tức là phải nói mấy ngày rồi mới coi được Rồi, OK bữa nay là kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn trăm sáu. Nó có nhiều câu chuyện ma của nhiều người. Trong này có của Vũ Tuấn nè, của Hoàng Ân nè, của người ẩn danh ở Sydney và của người ẩn danh ở Hà Lan. Hà Lan đây là một cái vùng đất ở tại uh, Niederland, cái quốc gia nó gọi là Niederland. Còn hôn uh, lên chỉ là một vùng đất nằm trong cái quốc gia đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái câu chuyện thứ nhất với bức thư của uh, một người tên là Tuấn. Nhé. Bức thư nhận được vào ngày 27 tháng 8 uh, năm 2020. Nội dung bức thư như sau: Con xin kính chào chú Việt Thảo. Đầu tiên cô xin chúc chú và gia đình mạnh giỏi. Con tên là Tuấn, hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Con bán bún bò và bún riêu. Ui Nghe tới đây mà đói bụng. <cười> Các bạn biết Việt Thảo làm việc uh, nhiều lắm, chứ không phải là không có làm việc. Ngoài ra, còn dành thời gian để mà coi chuyện ma của các bạn, rồi kể chuyện ma hay đọc lại chuyện ma của các bạn nữa. Cho nên làm việc sáng đêm là thường. Yeah. Có người hỏi bộ ngủ rồi mới thích gì làm, dạ không? Làm rồi, à, rồi đói bụng ăn. <cười> rồi có người hỏi ăn rồi ngủ hả? Dạ không, <cười> ăn rồi làm việc tiếp. <cười> Xin đọc tiếp nè, nghe nói bún bò, bún riêu có thèm quá đi. Nếu có dịp chú Việt Thảo về Việt Nam chơi, con xin mời chú ghé quán con ăn thử và ăn thử cho con và nhận xét nha chú. Con nghe chuyện của chú đã hơn một năm nay và cảm nhận được sự mộc mạc và chân thật trong từng câu chuyện mà chú kể. Nên hôm nay con quyết định kể lại cho chú cùng với mọi người nghe về những thứ mà con đã trải qua trong suốt 27 cái nồi bánh chưng của con chú nhé. Những câu chuyện sau đây của con hoàn toàn là sự thật do con trải nghiệm và chưa hề đăng trên bất cứ diễn đàn nào. Con xin dùng danh xưng tôi để cho chú giải đọc nha chú. Đây là câu chuyện thứ nhất, chuyện ma của mẹ. Mẹ kể ngày xưa mà lúc mẹ còn nhỏ, mẹ thường cùng với mấy dị của tôi ra ngoài à, cái mé bờ sông để chơi. Lý do mà ra đối chơi là một phần thường xuyên điện nó cúp trong nhà tối thui, <cười> ra đó chơi cho thoải mái. Còn một phần nữa là mọi người muốn đi rình ông ngoại. Ông ngoại làm gì phải đi rình? Ông ngoại đi nhậu. Nhậu với ai? Nhậu với ông Tám Cá. Mục đích đi rình, ông ngoại nhậu với ông Tám Cá để chi? Để phá mồi của hai ổng, coi ổng ăn gì, lợi sinh ăn gì không gì, khoái ăn. Ừ. Thì ông Tâm Cá này gọi ổng là Tâm Cá là tại vì ổng làm nghề câu cá ở trên sông Đồng Nai. Còn một điều nữa là à, coi coi lúc nào ông ngoại ông nhỏng có sỉnh Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net